Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền chương 1, La Thiến cũng không phải nguyện ý đến nơi này, cô cả đời nghèo khổ và vất vả, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, 3 tuổi mất bố, 5 tuổi mất mẹ, ở nhà ông bà nội đến 10 tuổi thì ông bà cũng lần lượt ra đi, sau đó cô được đưa đến nhà ông bà ngoại, ở đến khi cô học cấp 3 thì ông bà ngoại cũng lần lượt nhắm mắt xuôi tay, từ đó về sau, mọi người liền gọi cô là thiên sát cô tinh, là người chuyên khắc người thân. Và, cũng không ai dám nhận nuôi cô nữa, đến năm 18 tuổi, không chịu nổi những lời kỳ thị của người dân trong thôn, thế nên cô liền đi ra ngoài làm công, không bằng cấp, không sắc đẹp, vì vậy cô chỉ có thể làm nhân việc phục vụ, người bạn trai duy nhất cũng là nhân viên phục vụ làm cùng cửa hàng với cô, hắn lừa hết tiền gửi ngân hàng của cô rồi ôm tiền chạy, mặc cho còn hơn 10 ngày lương cũng không cần, thành phố lớn, người từ bên ngoài đến làm công quá nhiều. Đừng nói là cô tự tìm được, cho dù cô đánh mất hơn vạn tệ rồi đến đồn công an báo án thì chú công an cũng chỉ ghi lại tên mà thôi, sẽ chẳng có sâu đó nữa. Từ đó về sau, La Thiến cũng không dám dễ dàng tin tưởng người khác, mãi cho đến năm 35 tuổi cũng không có ngày nào trôi qua tốt đẹp, thế nhưng cô cũng đã tiết kiệm được 30 vạn tiền dưỡng lão rồi. Kết quả còn chưa vui vẻ được hai ngày thì cô nhận được thông báo của bệnh viện rằng mình bị bệnh bạch cầu cấp tính. Bác sĩ nói nếu chỉ trị bệnh bằng hóa chất thì 30 vạn cũng đủ rồi, La Thiến không chi trả được việc ghép tế bào gốc để trị bệnh, cũng không có ai nguyện ý cho tế bào để cô ghép, cho nên cô liền đem số tiền gian khổ kiếm được ra trị bệnh bằng hóa chất, sau đó, chính là một quá trình lặp lại không ngừng, trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện, trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện, cuối cùng lúc toàn thân suy kiệt nằm trên giường. tiếc nuối duy nhất của la thiến chính là cả đời không có một ngày nào trôi qua tốt đẹp chưa từng mặc qua quần áo đẹp chưa từng ăn qua đồ ăn ngon chưa từng được vui vẻ mua sắm đồ đạc chưa từng có một kỳ nghỉ dài chưa từng hình như nhớ lại cả một đời này cô đều xoay vòng làm công ở các tiệm cơm khác nhau tiếc nuối quá đi la thiến cảm thán những thứ này tôi đều có thể cho cô cô có thể giúp tôi không một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt vang lên cùng lúc với tiếng máy điện tâm, chính là giọng nữ dễ nghe này, lúc La Thiến mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân dưới đau đớn, không tự chủ phát ra hai tiếng rên đè nén, giữa lúc chuyển động, cô nghe thấy nơi sâu nhất trong linh hồn phát ra tiếng hò hét đứt quãng phải, khiến, hắn, cái gì, nói cái gì đó, không nghe rõ đâu, đau quá, ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ trong phòng, La Thiến đưa tay lên mắt chắn ánh sáng, tới nơi này đã cả đêm rồi. Nói thật thì cô, vẫn không thể hiểu nổi tình huống lúc này, có thể là do thời điểm xuyên đến quá không đúng dịp, thế nên ký ức La Thiến nhận được, ừm, cũng tương đối loạn một chút, chỉ là, những điều này cũng không có vấn đề gì. La Thiến cố gắng đưa tay lên ngăn khóe miệng đang muốn cười to, từ trong trí nhớ lấy ra vài điều mà cô cần phải biết, đây là một cơ thể khỏe mạnh, ngoại hình xinh đẹp, là nghệ sĩ tuyến 18 trong giới giải trí, quan trọng nhất chính là, cô có tiền. Mặc dù tiền là do kim chủ cho, nhưng có tiền là tốt rồi, có tiền có thể mua đồ ăn muốn ăn, mua quần áo muốn mặc, có thể đi chơi du lịch, lại còn không cần làm công, nghĩ thế nào thì cô cũng đề rất hài lòng. La Thiến lúc này rất rất muốn lăn lộn hai vòng trên giường để thể hiện sự vui sướng của mình, thế nhưng, cô phải nhịn, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, diện mạo xứng danh với thân phận. Tuy nhiên vừa trải qua một đêm mây mưa hỗn loạn nên lúc này thoạt nhìn anh ngủ rất say, la thiến lên lén đứng dậy, sau đó kéo rèm cửa lại, ngăn cản ánh sáng chói mắt bên ngoài chiếu vào phòng, tùy tiện mặc vào quần áo hôm qua vứt loạn dưới đất, sau đó liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, vừa sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn trong đầu, vừa quan sát căn nhà này. Đầu tiên, cô hiện tại đang ngây ngô ở trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình rất nổi tiếng mấy năm trước có tên Phải Lòng Thế Thân. Chỉ nhìn tên thôi là đã biết nữ chính của quyển truyện này là một thế thân, nhưng cô ấy lại không phải là người thế thân duy nhất. Thứ hai, cô và nữ phụ ác độc trong quyển truyện này trùng tên trùng họ, thế nên sau khi đọc xong quyển truyện này cô rất có ấn tượng. Chỉ là, nữ phụ la thiến không cam lòng làm thế thân, luôn luôn muốn chiếm lấy vị trí của nữ chính, thế nên sau khi chia tay với nam chính đã làm rất nhiều chuyện xấu không thể vãn hồi, thậm chí còn hãm hại cả nữ chính, do vậy. Nữ phụ La Thiến có kết cục rất thảm, bị đánh gãy hai chân, phải gãi cho một ông chồng cờ bạc, nhận hết tất cả ngược đãi. Cuối cùng, nam chính đường diễn không có cùng thanh mai trúc mã Bạch Nguyệt Quang nối lại tình xưa, mà lại bị nữ chính thế thân bắt được chân tâm. Cho nên, tình cảnh của La Thiến hiện nay chính là trước có Bạch Nguyệt Quang, sau đó tình yêu chân thật nữ chính, hừm, những điều trên đều không là vấn đề. Tuy rằng đối với những tình tiết trong truyện đã không còn rất rõ ràng thế nhưng dù cho chỉ có một chút ký ức về truyện thì căn cứ theo quy luật của tiểu thuyết ngôn tình thì nữ phụ đều là loại người thích tự tìm đường chết, la thiến thì không, mục đích của cô rất đơn giản, hiện tại cô vẫn đang còn là thế thân, nữ chính chân ái vẫn còn chưa xuất hiện, Bạch Nguyệt Quang cũng chưa quay về, hầu hạ kim chủ đại nhân thật tốt để kim chủ chi thật nhiều tiền, cô nhất định sẽ rất ngoan rất ngoan, lấy tiền lấy tiền lấy tiền. Sau đó liền chia tay nam chính, không cùng hắn dây dưa gì nữa, ngẫm lại cuộc đời sau này, La Thiến cảm thấy không còn gì tốt đẹp hơn được nữa, nghĩ tới đây, La Thiến liền cười ra tiếng, nằm lên bộ sofa bằng da thật rồi sờ tới sờ lui, thật là thoải mái mà, bộ sofa này, rất đáng tiền thì phải, xoa xoa bụng, có chút đói rồi, La Thiến thật ra không chỉ đói về sinh lý mà còn đói về tâm lý nữa. Hiện tại cô vẫn cảm thấy mình đang trải qua giai đoạn trước khi chết, tiền đều để dành để chữa bệnh, cô không dám tiêu tiền hoang phí mua đồ ăn, cảm giác nhiều nhất trước khi chết chính là đói bụng. La Thiến bò dậy đi đến nhà bếp, sau đó thì hai mắt liền sáng lên, à, đẹp quá đi. La Thiến cho đến khi chết cũng không quay về quê, cô vẫn luôn ở trong một căn phòng nhỏ tại khu trọ, nhà bếp không có trong phòng mà được đặt ở ngoài hành lang, mọi người cùng dùng chung. Cô chưa từng thấy tận mắt căn phòng bếp nào đẹp như này, tủ bát xa hoa, đồ làm bếp lấp lánh lấp lánh, cái gì cần có thì đều có, La Thiến hạnh phúc mở tủ lạnh ra, các nguyên liệu nấu ăn trong đó cô đều rất ít thấy, còn có cả sang quyết, cầm miếng sang quyết lên, La Thiến trực tiếp ngồi xổm xuống cạnh tủ lạnh bắt đầu ăn, thật sự quá ngon, cũng không phải là cô chưa từng được ăn sang quyết. Thế nhưng loại sandwich hạ giá trong siêu thị không thể so sánh được với miếng sandwich tươi ngon lúc này. Ăn sandwich xong La Thiến liền lục lọi trong tủ lạnh không ít hoa quả. Cô cầm lấy một quả táo đỏ thật to, tùy tiện lâu lâu vài cái liền cắn ăn, ngọt, giòn, cả miệng đều tràn đầy vị nước trái cây. Ăn ăn ăn, La Thiến đột nhiên cảm giác có một ánh nhìn lạnh băng đang chiếu thẳng sau lưng cô, cả người cô run lên, lạnh quá mức rồi. Dục vọng sống sót mạnh mẽ khiến cô quay cái đầu cứng ngắc lại nhìn về phía sau, người đàn ông đang dùng một ánh mắt giết người nhìn cô trầm chầm, chầm, La Thiến cảm thấy hắn đã có dự định cho kết cục của cô rồi, đường diễn lạnh lùng nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn bàn ăn trống trơn sạch sẽ, hỏi, bữa sáng đâu, một đoạn ký ức nhanh chóng tiến vào não, đúng rồi, nữ phụ La Thiến không thỏa mãn việc mình chỉ là một thế thân. Thế nên trong thời gian làm thế thân cô ấy liền vô cùng chuyên nghiệp làm những công việc mà một người vợ có thể làm, cho nên, bữa sáng, La Thiến yên lặng nhìn hắn một hồi, giơ tay cầm quả táo cắn dở lên, sau đó nhỏ giọng hỏi, à, anh ăn không, đường diễn yên lặng nhìn La Thiến một phút đồng hồ, xác định rằng La Thiến sẽ không mở miệng nữa thì hắn mới nói, không ăn, đợi đến khi đường diễn mặc vào bộ tây trang thẳng thớm rồi lạnh lùng ra khỏi cửa, La Thiến mới bắt đầu tỉnh lại. Ừm ngã hình như mới ngày đầu tiên nhận công việc mới cô đã không làm tốt rồi, chương hài, sau khi đường diễn rời khỏi, La Thiến liền thở phào nhẹ nhõm, ăn uống no đủ xong, cô vào phòng nằm trên giường, chuẩn bị sắp xếp lại cẩn thận các ký ức trong đầu, dù sao thì thời điểm cô đọc quyển tiểu thuyết ngôn tình kia đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, không nói đến chuyện không nhớ rõ, mà cả kể có nhớ rõ cũng không nhiều ích lợi gì cho Cam, bởi vì phần diễn của nữ phụ La Thiến trong chuyện cũng không nhiều. Những cảnh được xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ là những phân đoạn nghĩ cách hại nữ chính mà thôi, cuộc sống sinh hoạt với đường diễn hầu như đều không được nhắc đến, thế nên, cô cần phải thông qua ký ức của nữ phụ La Thiến để hiểu hơn về cuộc sống ở đây. Ừm, bởi vì thời điểm kế thừa thân thể tương đối vi diệu, cho nên, ký ức cô nhận được cũng đứt quãng. La Thiến biết gia đình của nguyên chủ không được tốt lắm cho nên căn nhà đang ở này là được kim chủ cho, ngoài ra thì mỗi tháng còn được đường diễn cho 20 vạn tiền mặt. Thỉnh thoảng dịp lễ Tết gì đó thì cũng được thêm chút quà tặng hoặc chút tài nguyên trong công việc, mà nữ phụ La Thiến cũng theo kim chủ được một năm rồi, vốn dĩ đã có thể tiết kiệm được trên trăm vạn, thế nhưng nguyên chủ lại tiêu xài hoang phí, thế nên hiện tại trong thẻ cũng chỉ còn lại có ba vạn mà thôi, chắc là do La Thiến xuyên đến thế nên ký ức về thân thể này cứ từng chút từng chức hiện lên trong đầu cô, kể cả những việc chưa xảy ra trong tương lai như hãm hại nữ chính, bị đường diễn trả thù. Bị đánh gãy hai chân, bị bắt gã cho ông chồng cờ bạc vũ phu, nhưng tất cả đều không phải rất hoàn chỉnh, giống như sáng sớm hôm nay. Trước đó cô hoàn toàn không có ký ức về việc nữ phụ La Thiến hay làm bữa sáng cho đường diễn, nhưng lúc Nam chính thức dậy, hỏi cô bữa sáng thì trong đầu cô lại tự động xuất hiện đoạn ký ức đó. Cho nên, La Thiến cảm thấy có một số ký ức thì cần phải tiếp xúc gần gũi mới có thể khôi phục được. Có được kết luận này, La Thiến cũng không lo lắng nữa. Cô thầm nghĩ trước hết mình cứ ăn no ngủ kỹ một giấc đã, những thứ khác thì đợi tỉnh dậy tính sau. Kết quả, mắt còn chưa kịp nhắm thì điện thoại đột nhiên văng lên. La Thiến theo tiếng chuông tìm khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường. Và, chiếc điện thoại này rất đắt thì phải, La Thiến chỉ mới dùng qua điện thoại giá 888 tệ thôi, có thể quẹt thẻ quét mã, cũng có thể lên mạng chơi đùa. Alo, Trần Trừng trầm mặt một hồi rồi nói. Alo cái gì, cô còn chưa đến đoàn phim hả? Đoàn phim, La Thiến sững sốt, sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức về việc này, tuy kỹ thuật diễn xuất của La Thiến không tốt nhưng cô lại có ngoại hình khá ổn, người đẹp trong cái giới giải trí này thì không bao giờ thiếu nhưng kiểu đẹp của La Thiến cũng là kiểu đẹp hiếm có, từ lúc đi theo kim chủ đến này, công ty đối với cô cũng coi như khá tốt, có cơ hội cũng sẽ cân nhắc đến cô, không dám nói là tốt nhất, nhưng tóm lại cũng không tệ. Công ty lấy được một suất nữ phụ của phụ, do tập đoàn đường thị đầu tư thế nên cho dù chỉ xuất hiện được vài tập nhưng cũng là cơ hội vô cùng tốt. a a a em biết rồi, bây giờ em sẽ lập tức qua đó, em quên, Trần Trừng nói, không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật, la thiến sững sốt. Sau đó mặc dày mày dạng nói, không có, em ngủ quên thôi, đường tổng hôm qua ở chỗ em, la thiến ừm, một tiếng, Trần Trừng cũng không nói cái gì nữa, chỉ nói. Nhanh lên một chút, La Thiến vội vàng mở tủ quần áo tìm một bộ để thay, sau đó liền vội vã ra cửa, Trần Trừng là người đại diện của La Thiến, nhưng không phải chỉ là đại diện của một mình cô, năng lực của Trần Trừng không tệ, dưới tay có đến mấy nghệ sĩ, và trong số đó thì La Thiến thuộc loại tệ nhất, Trần Trừng nhận làm người đại diện của cô thuần túy là do cấp cao của công ty nể mặt mũi của đường diễn. Ngoài người đại diện thì bên người La Thiến cũng có một trợ lý chuyên môn theo cô ở mọi nơi tên là Triệu Vũ Lâm, nhưng mà cô ấy vừa vặn xin nghỉ hai hôm nay, thế nên, La Thiến chỉ có thể tự mình gọi xe chạy đến đoàn phim, lúc La Thiến chạy đến nơi thì đã là 11 giờ 27 phút rồi, sắc mặt của mọi người trong đoàn phim đều không tốt tẹo nào, sau khi Trần Trừng biết sáng sớm hôm nay La Thiến không tới đoàn phim thì cũng đã lường trước được tình hình bên này rồi. Thế nên La Thiến vừa đến được một lúc thì Trần Trừng cũng mang theo trợ lý ngô bội đến đây mời mọi người trong đoạn phim uống nước lạnh để tỏ lòng xin lỗi. Dưới sự dẫn dắt của Trần Trừng, La Thiến rất biết điều đi đến chỗ đạo diễn Giang Hoa mở lời xin lỗi. Giang đạo diễn cười nhạt, nào dám nhận, người của đường tổng, chúng tôi cũng chỉ dám đập đấy mà cúng bái thôi. Có thể thấy được, việc La Thiến vô duyên vô cớ đến muộn đã đắc tội hoàn toàn với đạo diễn rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu đạo diễn Giang, La Thiến lúc này chỉ có thể khép nép nói xin lỗi, Giang đạo diễn liếc mắt nhìn cô nói, tất cả mọi người đang đi ăn cơm trưa, chờ ăn xong rồi bắt đầu quay, được ạ, được ạ, được ạ, thái độ của La Thiến rất thành khẩn, Giang đạo diễn kỳ quái liếc nhìn cô một cái, ôi giời thái độ của nha đầu này hôm nay không tệ nhé, bình thường La Thiến cũng hay đến muộn nhưng cô nàng vẫn luôn đeo kính mắt to không thèm tháo xuống mà nhìn bọn họ. Lấy đầu ra chuyện xin lỗi thành khẩn như ngày hôm nay, La Thiến ủ rũ cúi đầu đi theo Trần Trừng đến phòng hóa trang, sắc mặt của thợ trang điểm đang ăn cơm dở bị gọi đến thật sự không tốt chút nào, nhưng cũng chỉ có thể nén giận trang điểm cho cô, Trần Trừng để trợ lý đi mua cơm cho La Thiến, sau đó liền đứng bên cạnh chờ cô trang điểm, đồng thời hỏi, "Ngày hôm qua Đường tổng ở chỗ em có nói sẽ cho em tài nguyên gì không?" La Thiến ngốc ngốc quay đầu lại, "Không có đâu." Trần Trừng nhíu mày, La Thiến ngoại trừ gương mặt thì những cái khác thật sự một chút cơ hội để phát triển cũng không có, nếu không phải chỗ dựa của cô vững chắc thì ngay cả đến tuyến 18 cũng không thể thò mặt vào được, mỗi lần đến đường tổng đến chỗ em không phải đều cho gì đó sao, sâu thực tế mà anh ta đầu tư chỉ nhắc với em hôm trước ấy, em không nhắc à, La Thiến lúc này mới có ký ức về việc này, chuyện là gần đây đường diễn có đầu tư một sâu thực tế, đã được thông báo với truyền thông, mức độ chờ đợi của fan rất cao. La Thiến nếu như muốn tham gia vào show này thì chắc chắn là phải cần đến đường diễn, Trần Trừng nhận La Thiến cũng không phải hoàn toàn không có lợi, những cơ hội La Thiến lấy được từ đường diễn đôi khi cũng có thể phân một ít cho những nghệ sĩ khác dưới trướng cô ta. Trần Trừng có một nữ nghệ sĩ được cô ta bồi dưỡng trọng điểm, tên là Lâm Giai Thần, vị này đi theo con đường thiếu nữ Thanh Thuần, đến ngày hôm nay thì coi như cũng gọi là lên được tuyến hai. vừa rồi có đóng chính một bộ phim truyền hình tiên hiệp vô cùng hot. dự là có thể tiến tới tuyến một trước khi đợi bộ phim tiếp theo của cô ta chiếu, khoảng trống thời gian này Trần Trừng định để cho cô ta nhận một sâu truyền hình thực tế để tránh việc khiến fan quên mất, hơn nữa còn có thể có thêm fan để tạo hiệu ứng cho bộ phim tiếp theo, cho nên, Trần Trừng rất coi trọng cơ hội lần này của La Thiến, La Thiến chỉ có thể nhìn gương nói, chưa kịp nói, mới sáng sớm anh ấy đã đi rồi, qua màn gương, La Thiến nhìn thấy ánh mắt của thợ trang điểm phía sau, Cơ hồ đều là khinh bị coi thường, la thiến, lão nương dựa vào thực lực ôm được bắt đùi vàng, ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta, tìm thời gian nói với đường tổng đi, chẳng lẽ em muốn mãi ở tuyến 18 sao, có đường tổng, thế nào cũng phải chen được vào tuyến ba chứ, trần trừng lạnh lùng nói, em thấy sáng sớm nay lúc rời đi anh ấy không vui vẻ lắm, la thiến nói, vì sao, có thể là bởi vì, la thiến quay đầu lại nhìn trần trừng, vẻ mặt hơi không chắc chắn, không ăn sáng. trần Trừng, mãi đến lúc quay phim La Thiến mới phản ứng được, cô không hề có kỹ năng diễn xuất, may mà kỹ thuật diễn của thân thể này cũng chẳng ra gì, hơn nữa nhân vật cần diễn cũng đơn giản, chỉ cần cười kiểu ngốc mạch ngọt là được rồi. La Thiến có thể có rất nhiều cái không biết, thế nhưng là một người phục vụ lâu năm, cười chính là sở trường của cô, lại cộng thêm với khuôn mặt xinh đẹp của thân thể này thì chẳng có gì không ổn, buổi chiều, đối mặt với nam chính cười cười cười. Phần diễn của cô coi như cũng thuận lợi, mãi đến khi đến cảnh cần dùng dây treo. Chương bà, những vai diễn của nữ phụ La Thiến từ trước đến nay đều chưa từng phải dùng đến dây cáp treo, bất kể là phim cổ đại hay hiện đại thì phần diễn của cô đều tương đối nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên có cảnh phải dùng dây cáp, La Thiến không giữ được thăng bằng khiến cảnh quay quay mãi cũng không xong, sắc mặt của nam nữ chính đều đen xì xuống, càng húng chi là đạo diễn, cô là lợn sao. Chỉ đơn giản như thế thôi mà cũng không biết, không biết, không biết hả, Giang đạo diễn cầm kịch bản liều mạng vung vẩy, vẽ mặt La Thiến cực kỳ vô tội nói, không biết thật mà, Giang đạo diễn, nếu như không phải là bởi vì ngươi đi cửa sâu thì ta thật sự muốn đánh chết nhà ngươi luôn đó, nữ chính cười xùy một tiếng, nói cứ như ai cũng giống như cô vậy, mọi người đều bắt đầu từ không biết rồi đến biết mà, không biết luyện tập trước một chút ở nhà sao, La Thiến nhịn một chút. Quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nên liền trầm mặt chống đỡ. Nữ chính tên là Hà Khả Hân, là một diễn viên tuyến ba. La Thiến không biết cô ta có bồi ngủ hay không, nhưng từ khi cô ta tốt nghiệp đại học đến nay đều chỉ diễn vai nữ chính, chưa từng diễn một vai nữ phụ nào hết. Chẳng qua, ngay cả khi có nhiều cơ hội như vậy thì La Thiến vẫn có một chút hả hê khi nhìn Hà Khả Hân. Đó chính là, bất kể bộ phim cô ta diễn có hot hay không thì cô ta cũng chẳng thể hot nổi. Hà Khả Hân liếc đôi mắt trắng giả của cô ta về phía giang đạo diễn, cứ thế này thì chúng ta làm sao mà quay được, dứt khoát thay người luôn đi, giang đạo diễn nhìn cô ta một cái nhưng không nói gì, thay người hay không không phải việc ông có thể định đoạt, thanh danh của La Thiến trong giới này không tốt thế nhưng người ta vẫn khí tốt, bám được vào cái bắp đùi to đùng là tập đoàn đường Thị đấy, trước quay cảnh của hai người đã, còn La Thiến cứ ở đây luyện tập phối hợp với dây cáp. Chờ quay xong cảnh của Hà Khả Hân và Viên Khai thì lại quay lại cảnh này sau, Giang đạo diễn cầm kịch bản chỉ đạo La Thiến, La Thiến gật đầu, được, Giang đạo diễn, những người này trong truyện không được nhắc đến, thế nhưng trong trí nhớ của nữ phụ La Thiến thì có, Viên Khai chính là nam chính của bộ phim này, vừa lên được tuyến hai, trong khoảng thời gian này phát triển rất tốt, Giang Hoa là đạo diễn rất nổi tiếng về mảng phim thần tượng, các bộ phim qua tay ông hầu như đều đại bạo, con người La Thiến. Chưa được hưởng qua phúc phận gì, nhưng khổ thì đã chịu không ít, những cái khác cô không có, nhưng định lực và sự chịu đựng thì vô cùng thừa luôn. Lúc cô có thể nắm giữ được kỹ thuật giữ cân bằng khi bị treo lên thì đã là một giờ sau đó, đợi đến khi giang đạo diễn trở lại. Cảm giác và hành động của La Thiến đã rất tự nhiên rồi, không tệ, nghe nói cô đã có thể ứng phó được rồi. Giang đạo diễn nhìn La Thiến hỏi, đại khái thì cũng không có vấn đề, La Thiến cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm. Vậy có thể quay được chưa? Giang đạo diễn tiếp tục hỏi, La Thiến gật đầu, Giang Hoa có chút giật mình, lúc thầy giáo dạy La Thiến qua nói với ông là cô đã học xong thì Giang Hoa đã rất ngạc nhiên, thái độ của La Thiến hôm nay cũng rất tốt, công việc cũng rất chăm chú, nói thật là, sự nỗ lực và khiêm nhường của cô ngày hôm nay thật khiến Giang Hoa phải thưởng thức, dù sao thì bị treo lên cao rất không thoải mái, càng huống chi là người mới, lúc này trạng thái của cô tốt hơn ông cũng đoán được vài phần. nhưng cô đồng ý tiếp tục quay mà không nháo tính tiểu thư thì quả thực là hiếm có, lần quay này rất nhanh liền được cho qua, trước khi La Thiến rời đi, đạo diễn còn nhìn cô nói, sau này nhớ làm việc hẳn hoi. La Thiến ngẩn người, gật đầu cười, lúc tháo trang sức, Hà Khả Hân cũng hoàn thành các cảnh quay ngày hôm nay của cô ta, hai người chạm mặt trong phòng hóa trang, Hà Khả Hân cười lạnh hỏi, lần trước không phải là nói muốn để đường tổng cho chúng tôi đẹp mặt sao? Hà Khả Hân vừa nói vừa ngồi vào ghế trước gương, tự có thợ trang điểm đi tới tháo trang sức cho cô ta, La Thiến liếc nhìn cô ta một cái, lại cứ phải đặc biệt đá đẻo tôi à, chính cô không hót được thì cũng không cần đến chỗ tôi phát tiết đâu nhé, La Thiến trả lời một câu, cô biết, Hà Khả Hân có thể không thèm để ý đến cái khác thế nhưng cô ta ghét nhất là bị người khác nói cô ta không hót được, con người mà, càng thiếu cái gì thì càng sợ người khác nói, cô nói cái gì, tiện nhân. Cô lặp lại lần nữa xem, chỉ là một người bán thân hơn nữa còn là diễn viên tuyến 18 mà lại dám dương oai trước mặt tôi. Hà Khả Hân cầm một lọ kem dưỡng ẩm ở trên bàn đập xuống dưới chân La Thiến. La Thiến cúi đầu nhìn những miếng thủy tinh vỡ rồi ngẩng đầu lên nhìn Hà Khả Hân nói, tôi bán thân thì thế nào, tôi bán thân cũng dựa vào bản lĩnh nhé, không bằng cô cũng thử bán đi. Hà Khả Hân suýt nữa thì tức đến thổ huyết, ai mà không biết đường tổng là người kén chọn. Những tình nhân mà anh tìm đều không phải chỉ dựa vào nhan sắc, mãi cho đến hai năm trước cô ta mới nghe ngóng được chút, rằng đường tổng chọn người là dựa trên hình bóng người yêu cũ, vì thế mà, người được anh chọn không những phải có gì đó giống người yêu cũ của anh, mà còn phải đẹp nữa, hừ, cũng chỉ là một thế thân, rất nhanh sẽ bị thay thế thôi, nếu như chính chủ trở về thì lại càng đặc sắc, đến lúc đó thì cô cũng chỉ như con chó có tan thôi, hà khả hơn cười nhạt. Tốc độ thay đổi tình nhân của đường tổng tuy rằng không tính là nhanh, thế nhưng nếu như tìm được một người giống và hợp mắt anh hơn thì đương nhiên là anh là sẽ đổi. La Thiến không hề tức giận chút nào, cười hì hì nhìn Hà Khả Hân nói, đến lúc đó thì tôi cũng đã có tiền để làm bao tô bà rồi, còn phải đau buồn gì nữa. Hà Khả Hân, bao tô bà, cái quỷ gì vậy? La Thiến ôm cái mộng đẹp này quay mông vui vẻ đi theo trần trừng, để lại Hà Khả Hân với vẻ mặt hoảng sợ nhìn theo. người như các cô không phải là nên chinh phục làng giải trí sao chờ đến khi lên xe trần trừng ngồi vào cạnh la thiến lạnh mặt nói thu hồi nụ cười khúc khích của cô đi tối về gọi điện thoại cho đường tổng sâu thực tế kia chỉ còn một tháng nữa là khai máy rồi nếu như còn không lấy được cơ hội này vậy thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho cô nữa đâu la thiến mang dáng vẻ có cũng được không có cũng được mà ậm ừ một tiếng cô biết thừa là trần trừng muốn dùng cơ hội này cho lâm giai thần rồi nhé La Thiến bây giờ vẫn còn đang lăn lộn ở tuyến 18, ngoại trừ khuôn mặt dáng người ra thì chẳng có gì, thế nhưng Trần Trừng thì không như thế, cô ta còn có mấy nghệ sĩ dưới tay nữa, dù sao thì cô cũng đã theo đường diễn một năm rồi, thật ra thì đường diễn cũng không phải là không cho tài nguyên tốt, có đôi khi La Thiến khiến đường diễn vui vẻ thì anh ta cũng sẽ vui vẻ mà cho cô những cơ hội rất tốt, thế nhưng mỗi khi có cơ hội tốt như vậy thì Trần Trừng đều sẽ lấy từ tay cô chuyển qua cho Lâm Giai Thần. Ví dụ như bộ phim Tiên Hiệp khiến Lâm Giai Thần nổi đình nổi đám kia, là công ty con của đường diễn đã mua kịch bản từ mấy năm trước rồi, nhưng bởi vì chính sách và sở thích của khán giả lúc đấy không thích hợp nên vẫn để đấy chưa triển khai, mãi đến năm ngoái, khi thấy khán giả đã chán thể loại quốc dân rồi nên công ty bắt đầu đẩy bộ Tiên Hiệp này ra, bộ phim này được đầu tư rất lớn, không gì là không tốt. La Thiến năm ngoái vừa được đường diễn coi trọng thế nên anh ta đã dùng vai nữ chính bộ phim này làm điều kiện để La Thiến trở thành tình nhân của anh. La Thiến ở giới giải trí này quanh quẩn đã mấy năm rồi thế nhưng ngay cả nữ hai cũng chưa được diễn, đột nhiên rơi xuống một cơ hội tốt như vậy khiến cô chẳng cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn. Công ty thấy cô trèo được lên đường thì liền điều cô đến dưới tay Trần Trừng. Trần Trừng tiếp nhận cô cũng có điều kiện, cô ta muốn vai nữ chính bộ phim trong tay cô. La Thiến tuy rằng không phải người tốt gì nhưng tư tưởng lại cực kỳ đơn giản, sẽ không hại người cũng sẽ không khiêu chiến gây xích mích. cô cảm thấy vì bộ phim này mà gây xích mích với Trần Trừng thì không đáng, tiên hiệp cũng là một thể loại mới, cũng không biết có hot hay không, thế nên không bằng đưa cho Trần Trừng, tặng cô ta một cái nhân tình để sau này cô ta có thể dốt sức giúp cô, kết quả là, từ đó về sau cứ là những tài nguyên đường diễn cho thì đều sẽ bị Trần Trừng nghĩ lý do lấy đi. Nhưng tài nguyên này cũng không phải trực tiếp đưa cho La Thiến, đều là cấp cao công ty nhận được tin từ bên đường Thị rồi mới thông báo cho La Thiến, La Thiến cũng không phân biệt được cái nào tốt cái nào xấu, cũng không rõ cái nào đã được đường diễn cho cái nào là công ty nể mặt đường diễn cho, dù sao thì cô vẫn luôn có việc để làm, cũng mãi không phát hiện ra những chiêu trò này, đường diễn thì càng không thèm nhắc nhở cô, thế nên, cô cứ mù mờ khờ khạo như thế mà ở mãi tuyến 18. Hoàn toàn không bò dậy nổi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chương 4, thật ra hiện tại La Thiến cũng không phải rất hiểu những việc đó, nhưng trong trí nhớ của cô đã có ký ức tương lai của nữ phụ La Thiến, thời điểm nữ phụ La Thiến biết những việc này, học máu có thể nghĩ, tài nguyên có được từ chỗ đường diễn, rất ít khi không tốt, La Thiến nghĩ nghĩ, thời điểm mình chết, nữ phụ La Thiến nói muốn mình giúp cô ấy, nhưng cô không nghe rõ nữ phụ La Thiến rốt cuộc muốn cái gì. Nhưng cô cũng là người đã chết qua một lần, cho nên, cô biết, thời điểm một người chết đi, nhiều nhất là muốn cả đời không tiếc nuối. nữ phụ la thiến tuy rằng không phải người tốt, nhưng không có giết người phóng hỏa, chỉ là tính tình kiêu ngạo, miệng độc, đúng lý không tha, không biết suy nghĩ cho người khác, à, tóm lại chính là một người không được người khác thích, quá lắm chính là đổi bản thiết kế của nữ chủ, lại đi nói nữ chủ sao chép. Cùng với không muốn sống tự thêm một vài hãm hại lớn nhỏ, nhưng mà cô ấy bị đánh gãy hai chân là do một người đàn ông say mê nữ chủ làm ra, tìm không được công việc là do nam chủ đường diễn làm ra, bị gãi cho dân cờ bạc là Bạch Nguyệt Quang làm ra, sau đó bị ông chồng mê bài bạc sống sờ sờ đánh chết, cả đời này trôi qua vô cùng thê thảm, vì những chuyện đó mà trải giá đại giới thì cũng quá nặng, La Thiến đưa suy nghĩ của mình vào, sau đó vô cùng khẳng định, nếu mình trải qua cả đời như vậy. Khẳng định sẽ có suy nghĩ giống mình hiện tại, rời xa nữ chủ nam chủ Bạch Nguyệt Quang, để các cô ấy tự đi yêu hận gút mắt dây dưa không rõ, em yêu tôi tôi không yêu em tôi yêu cô ấy nhưng tôi lại yêu em, không thể cứ bị trần trừng tiếp tục lừa gạt như vậy, có tài nguyên tốt mình phải túm trong tay, mặc kệ cuối cùng hót hay không hót cũng không đến mức sau này nghĩ lại tức hộp máu, dù sao hót hay không hót La Thiến vẫn trung thành với mộng tưởng làm bao, thuê, bà. Trần Trừng nhìn La Thiến ở một bên cười ngây ngô, đau đầu xoa xoa Thái Dương, cái tài nguyên này rất khó lấy, rất khó rất khó, bằng không, cô ta cũng sẽ không cố ý hôm nay đến đây một lần, chờ sau khi đưa La Thiến về tới chung cư, Trần Trừng nhìn cô dặn dò mãi, nhớ rõ nói với đường tổng chuyện chương trình truyền hình thực tế, có thể đòi, nhiều thêm một cái danh ngạch, ngày mai Vũ Lâm sẽ trở lại, La Thiến gật đầu, chưa nói cái gì liền đi lên lầu. Ngày hôm sau trợ lý Triệu Vũ Lâm 9 giờ sáng tới ấn chuông cửa, La Thiến ngáp một cái đi mở cửa, mặc áo ngủ tơ tằm, dáng người phập phồng quyến rũ, còn có ngũ quan tinh xảo, nếu không phải ở giới giải trí, La Thiến như vậy đã xem như là mỹ nữ khó gặp. Triệu Vũ Lâm nhìn lướt qua La Thiến từ trên xuống dưới, "Chị Thiến, chị lại xinh đẹp hơn rồi." Thời điểm cô mới vừa đi theo La Thiến, La Thiến thật ra có chút quê mùa, tuy có một khuôn mặt không tệ, Nhưng cái loại quê mùa này là có từ trong xương cốt, từ sau khi La Thiến đi theo đường tổng, cũng bắt đầu biết làm đẹp, biết mặc đồ hàng hiệu, biết tập thể hình, biết học những khí chất phù hợp, đây thật ra cũng chỉ mới một năm, La Thiến trở nên càng thêm trổ mã, càng thêm xinh đẹp, làn da trắng nõn đôi mắt thủy nhuận, lúc cười rộ lên đúng là bồng tất sinh huy, em thật là càng ngày càng biết nói chuyện, La Thiến cười, những khí chất quý tộc này học được. Là thứ mà nữ phụ La Thiến khắc vào trong xương, bởi vì cô không có, cho nên mới liều mạng học hỏi. Đến nỗi luyện tập kỹ thuật diễn cũng không có nghiêm túc như vậy, nhưng lại cùng với quý tộc chân chính vẫn có khác biệt. Chị Thiến mấy ngày nay không có sắp xếp gì, muốn đi công ty không, ý tứ của Triệu Vũ Lâm là đi đến phòng tập diễn luyện tập một chút. Trần Trừng thường xuyên dặn dò cô ấy như vậy, La Thiến nghĩ nghĩ nói, không được, hôm nay chị phải đi công ty đường tổng. Nữ phụ La Thiến không phải chưa từng đi qua đó, nhưng đều bị đuổi ra ngoài, nhưng nếu chờ đường diễn tới, cái danh ngạch trong chương trình truyền hình thực tế này xem như không có hy vọng, thời gian đường diễn tới đây là nửa tháng tới một lần, nhiều hơn thì là ba tháng tới một lần, cho nên, ngày tháng thân cận da thịt với đường tổng thật ra đếm trên đầu ngón tay, La Thiến nấu chút cháo, mang theo rau xanh củ cải ướt ngày hôm qua, đóng hộp tốt, liền theo triệu vũ lâm ra cửa, chỉ Thiến, Còn muốn đi sao, Triệu Vũ Lâm chính là bị đuổi đến sợ, quả thực mất mặt, đi, nghe nói cái chương trình kia đã định ra không ít người, còn không đi thì không có cơ hội, La Thiến gật đầu, cái chương trình này là một tiếc núi của La Thiến, bởi vì chương trình truyền hình thực tế này cuối cùng rất hot, làm cho tất cả khách quý đều nổi lên, được rồi, Triệu Vũ Lâm lấy xe ô tô nhỏ chạy bằng điện của cô ấy đưa La Thiến đến cửa lớn đường thị, chị Thiến, chị đi vào chờ trước đi. Em đi kiếm chỗ đậu xe, Triệu Vũ Lâm Vương đầu ra nói, hiện tại là 7 giờ sáng, cho dù là buổi sáng nhưng cũng đã rất nóng, La Thiến gật đầu đi vào đại sảnh của Đường Thị. Tập đoàn Đường Thị là tập đoàn mới, tập đoàn hiện giờ chủ yếu là phát minh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thiết kế Internet cùng với mấy chi nhánh lớn đầu tư giải trí, nguyên một tòa cao ốc này đều bị Đường Thị mua, thành lập chỉ mới được 6 năm nhưng đã đã trở một trong những tập đoàn đứng đầu cả nước. Thời điểm La Thiến đến đại sảnh, lễ tân ở quầy nhìn thấy cô, đau đầu mà cúi xuống khe khẽ nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh, má ơi, La Đại tiểu thư này lại tới nữa, quan tâm cô ta làm gì, thật phiền, tổng giám đốc làm sao lại coi trọng cô ta vậy, cắt, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, cũng không phải nghiêm túc, hai người trò chuyện vui vẻ, La Thiến gõ gõ mặt bàn nói, tôi tìm đường tổng của các cô, hai người lập tức mỉm cười chuyên nghiệp, người bên phải nói, chào la tiểu thư ngài có hẹn trước với đường tổng không la thiến sửng sốt còn phải hẹn trước lại không phải gặp chủ tịch người bên trái đại khái là sợ la thiến nổi bạo tiếp tục nói la tiểu thư tôi điện thoại hỏi một chút sau đó lưu loát gọi điện thoại đến phòng thư ký tầng cao nhất chưa nói hết hai câu lưu loát cất điện thoại mỉm cười nói với la thiến đường tổng không rảnh tôi đi lên chờ anh ấy la thiến nói la tiểu thư đừng khó xử chúng tôi Ngài cũng biết tự mình cho ngài đi lên, chúng tôi đều phải bị sa thải, ngài hẹn trước với đường tổng rồi lại đến đi, người bên phải mặt mỉm cười cự tuyệt, La Thiến mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, đi khu nghỉ ngơi lầu một tìm một cái sofa ngồi xuống, Triệu Vũ Lâm rất nhanh liền tìm đến, thấy La Thiến ngồi ở đây, chạy nhanh lại hỏi, chị Thiến, thế nào rồi, La Thiến vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nội tâm lại táo bạo mạnh mẽ, nhưng âm thanh vẫn thực bình tĩnh. Không thể đi lên, tuy rằng như thế, Triệu Vũ Lâm vẫn nghe ra nhàn nhạt ưu thương, cô ăn ủi nói, chị, thử gửi tin nhắn cho đường tổng xem, La Thiến sau khi tiếp thu ký ức trong đầu, Bi Ai vô cùng nói, anh ấy không đồng ý lời mời cách bạn của chị, mẹ nó, hai người cũng đã là cái loại quan hệ đó rồi, quy chắc cũng chưa thêm sao, Triệu Vũ Lâm nội tâm phun tào, ngoài miệng lại hỏi, số điện thoại thì sao, ngược lại là có, La Thiến rút di động ra. bắt đầu đánh chữ, Đường Tổng thân ái, em là cục cưng bé nhỏ ban đêm giải sầu tịch mịch cho anh, hôm nay đặc biệt mang đến một phần bữa sáng mỹ vị, không biết Đường Tổng có rảnh không. Tin nhắn chẳng ra gì cứ như vậy mà gửi đi, một chút cũng không có cố kỵ, Đường Diễn buổi sáng đang uống cà phê thấy những lời này, vì duy trì thiếp lập của mình, nhịn xuống không nhổ ra để bị sặc cà phê thiếu chút nữa ngẹn tức chết. Chương 4. Thật ra hiện tại La Thiến cũng không phải rất hiểu những việc đó.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 Tin nhắn chẳng ra gì cứ như vậy mà gửi đi, một chút cũng không có cố kỵ, đường diễn buổi sáng đang uống cà phê thấy những lời này, vì duy trì thiếp lập của mình, nhìn xuống không nhổ ra để bị sặc cà phê thiếu chút nữa ngẹn tức chết, chương năm thật ra ngày đó, đường diễn ở thời điểm la thiến rời giường cũng đã tỉnh rồi, cô gái này tự cho là tay chân nhẹ nhàng, nhưng cái giường này mềm mại, mấy động tác của cô làm động, đường diễn cũng đã có ý thức, chỉ là không muốn mở mắt ra nhìn cô mà thôi. Chờ La Thiến rời khỏi phòng, đường diễn mới vọt vào trong phòng tắm tắm rửa, rửa mặt một chút, hắn cho rằng chút thời gian này, La Thiến hẳn đã làm xong cơm sáng, ít nhất trước kia vẫn luôn là cái dạng này, cho nên, khi hắn đi đến phòng khách, thấy cô gái kia ngồi dưới đất, ăn miếng quýt, uống miếng sữa bò, đường diễn nội tâm là, toàn bộ quá trình, La Thiến không biết là ăn đến khoáng vắng hay như thế nào, dù sao đường diễn đứng ở phía sau cô tới 10 phút. Cô cũng không có phản ứng, đường diễn không thể ức chế mà có ý nghĩ tôi chờ nhìn xem, cô rốt cuộc đến khi nào mới phát hiện ra tôi, đương nhiên, bản thân đường diễn tuyệt sẽ không thừa nhận cái tâm lý ấu trĩ này của mình, hắn thật phần lãnh khốc mà cảm thấy mình đây là đang khinh thường cô gái ngu xuẩn kia, thẳng đến khi cô gái kia yếu ớt dơ quả táo hỏi mình, ăn không, đường diễn cảm thấy mình đã chịu khiêu khích, cô đây là trần trụi phản kháng đúng không, không cần, hai chữ này. Hắn nói ra từ trong kẻ răng, sau đó, hắn thấy được một màn làm hắn hộp máu, cô gái vẻ mặt vô tội, hai mắt ngây thơ, lại đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, thậm chí còn yên lặng mà gặm cắn thêm một miếng táo, xác định cô gái này sẽ không nói thêm bất kỳ lời nói nào nữa, đường diễn nuốt máu rời đi, được hầu hạ như tổ tông lâu như vậy, cô đột nhiên không hầu hạ nữa, đường diễn còn rất không quen, buổi sáng thời điểm đi làm, thư ký Kiều đưa tới văn kiện của hai ngày nay. Đường diễn hung hăng đem chuyện này bỏ qua một bên, tay phải cầm cà phê uống, tay trái tùy ý mà tiếp nhận văn kiện trong tay thư ký kiều, đường diễn buổi sáng uống cà phê, hơn nữa còn là cà phê đen, hắn không thích cà phê đen, nhưng chất lượng giấc ngủ buổi tối không phải quá tốt, buổi sáng dễ dàng mệt mỏi, có vẻ không có tinh thần, cho nên, buổi sáng hắn luôn muốn uống một ly cà phê đen để nâng cao tinh thần, tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn. Cái loại khó chịu do ngủ không đủ giấc lại lần nữa đánh úp đến, đường diễn chỉ có thể lấy cà phê ở một bên uống vào, đang uống đinh một tiếng, âm thanh tin nhắn di động truyền đến, di động đường diễn rất ít khi có tin nhắn, muốn liên lạc với hắn đều trực tiếp điện thoại liên hệ, đường diễn cũng không để ý, hắn uống cà phê, tầm mắt tùy tiện đảo qua nội dung tin nhắn trên màn hình di động, sau đó một cổ dục vọng hộp máu dâng lên, cà phê vừa mới uống vào nếu lúc này phun ra. chẳng những máy tính cùng với văn kiện trước mặt gặp nạn, ngay cả uy tín của hắn ở trước mặt thư ký Kiều cũng không có, cưỡng chế nuốt vào cà phê, hậu quả chính là nghẹn tới ho thiếu chút nửa lục phủ ngũ tạng cũng muốn nhổ ra hết, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ thư ký Kiều nhìn cấp trên nhà mình đột nhiên ho sặc sụa, vội vàng hỏi: "Đường tổng, anh không sao chứ?" Đường Diễn lắc lắc tay, "Cô gái này, cái gì gọi là cục cưng bé nhỏ giải sầu tịch mịch" Cô là do tôi tiêu tiền mua, mua, mua đó, cục cưng bé nhỏ cái gì chứ, chờ uống xong nước thư ký Kiều đưa tới, ít hầu còn bởi vì ho quá độ mà có chút đau, la thiến tới, đừng diễn hỏi, thư ký Kiều biết la thiến tới là lúc đi ra ngoài lấy nước, la thiến không phải lần đầu tiên tới, nhưng đường tổng đã từng dặn dò qua, phụ nữ bên cạnh hắn, không có thông báo của hắn thì không được tùy tiện cho vào công ty, cho nên thư ký Kiều cũng không để trong lòng. Đường tổng vừa hỏi, cô còn ngẩn người mới mở miệng nói, mới vừa ra ngoài, tiểu trần có nói qua lầu một điện thoại nói la tiểu thư tới, để cô ta đi lên, đường diễn lạnh lùng nói, lúc này thư ký Kiều cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức giải quyết việc công mà nói, vâng, cầm lấy văn kiện mà đường diễn đã ký, cô đi ra ngoài bàn giao với thư ký bên ngoài, la thiến ở dưới lầu ngồi 15 phút đồng hồ, lễ tân ở quầy mới hô, la tiểu thư, đường tổng để cô đi lên. Ai, La Thiến sửng sốt, sau đó vui vẻ mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói, ai nhà, gửi tin nhắn quả nhiên hữu dụng, Triệu Vũ Lâm cũng là vẻ mặt ngơ ngác, phải biết rằng mấy lần trước tới, thiếu chút nữa là bị bảo an lấy côn điện đuổi ra ngoài, tới ngày, La Thiến cầm lấy hộp cơm cùng với túi sách nhanh chóng đi theo lễ tân kia, Triệu Vũ Lâm cũng tranh thủ đuổi kịp, thang máy có rất nhiều bộ, trong đó có một bộ lại chuyên dụng của đường diễn, La Thiến tự nhiên là không được đi. Cô đi theo nhân viên lễ tân đi thang máy dành cho nhân viên, hiện tại là thời gian làm việc, thang máy không có bao nhiêu người, la thiến nhìn nhân viên lễ tân kia nhất cái nút của tầng cao nhất, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại, từ từ, từ từ, ngoài cửa có một giọng nữ dễ nghe truyền đến, sau đó ở một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại chen lấn tiếng vào, hai tay cô ấy đều xách đầy đồ vật, vẫn là nhân viên lễ tân kia hỏi, Lâm phỉ à? Hẳn là có quen biết nên trực tiếp giúp cô ấy ấn nút lầu 12, lâm phỉ, La Thiến nhìn về phía cô gái kia, tóc đuôi ngựa, trang phục công sở đen trắng, mặt trái xoan, mắt đào hoa, đây là, nữ chủ, cảm ơn chị Vương, nhân viên lễ tân kia đại khái là họ Vương, cô cười nói, không có gì, em lại giúp người khác mua đồ à, La Thiến biết, nữ chủ là một cái bánh bao mềm, ở thời điểm mới vào công ty không ít lần bị người ta khi dễ. Các tiền bối trong công ty đều gửi mua đồ vật này kia hoặc đồ uống, thậm chí tăng ca, Lâm Phỉ đều chạy không thoát, ha ha, em là người mới, những việc đó nên làm, chị Vương lắc đầu, cũng may tính tình em tốt, nhưng cho dù là người mới thì cũng phải cẩn thận sau này những việc đó chính là một phần công việc của em, Lâm Phỉ cười cười, cái trắng còn lấm tấm mồ hôi, cũng đúng, tháng 7, Lâm Phỉ là sinh viên thuộc khóa năm nay, lúc trước thực tập cũng là ở công ty đường diễn. Một năm sau, cô ấy sẽ chính thức vừa gặp đã yêu với đường diễn, cho tình cảm hai người ấm lên, à à, Bạch Nguyệt Quang cũng nên trở lại, mình cũng nên công thành lui thân, không biết phí chia tay của đường diễn là bao nhiêu, nghe nói mấy người trước đều cho rất nhiều, có người cũng là nữ minh tinh, nghe nói không bao gồm bất động sản, chỉ tiền mặt mà đã hơn tám ngàn, nghĩ đến đây, la thiến lại hì hì hì cười ra tiếng, chị thiến, chị, không sao chứ, triệu vũ lâm một bên kéo kéo cô. La Thiến lắc đầu, đã đến lầu 12, Lâm Phỉ nhanh chóng xách theo một đống đồ trong tay đi ra ngoài, thang máy tiếp tục chạy lên, sau khi đến tầng cao nhất, chị Vương ấn mở cửa cười nói, La Tiểu Thư, tới rồi, Ngài đi thông thả, La Thiến gật gật đầu, mang theo Triệu Vũ Lâm đi ra ngoài, không gian tầng cao nhất của đường thị thật rộng, không giống lầu 12 mở ra đều là hành lang, tầng cao nhất vừa mở ra chính là văn phòng nhóm thư ký của đường diễn, thấy La Thiến ra tới, Thư ký kiều chờ ở một bên đẩy đẩy mắt kính không gọng trên mũi nói, la tiểu thư, bên này, triệu vũ lâm không được phép đi vào, chỉ có la thiến mang theo hộp cơm của cô đi vào văn phòng đường diễn, văn phòng cũng rất lớn, lớn đến có chút trống trải, bài trí trong văn phòng phần lớn là đầu gỗ, la thiến nhìn cũng không hiểu, nhưng biết hiện tại đầu gỗ rất đáng giá, đường diễn nhìn cô đang ngó xung quanh, nhíu mày lạnh giọng hỏi, cơm sáng đâu, Chương nằm, thật ra ngày đó.